lạnh giòn quát lên. Ai là Tiếu Lạc? Tiếu Lạc ngẩng đầu lên, đều là chút mặt xa là học sinh, không hiểu làm sao sẽ tìm tới hắn. Thở ở nói, chuyện gì? Mấy người này thấy Tiếu Lạc không chỉ có không có căng thẳng, trái lại bày ra một bộ cao cao tại thượng trạng thái, trong mắt liền sinh ra hơi tức giận. Ô vung áo nam sinh kêu lên, con mẹ nó ngươi có phải là Tiếu Lạc? Không phải liền tâm miệng cho lão tử bằng không đánh đánh của đầu heo. Nói rõ là cố ý tìm cớ. Tiếu lạc thật giống có phiền toái. Ở một bên khác đi ăn cơm bạch lăng thấy được tiếu lạc bên này dị dạng, nhỏ giọng nỉ non một câu. Sở Nguyệt đem búi tóc treo chọc đến sau tay, không phản đối nói. Trang, giả bộ, bức phạm tới chỗ nào đều là gây rắc rối tinh, ta đều đã quen.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 Năm, sáu con mắt chớp mắt hung tận hướng hắn chừng đến. Ngươi là tiếu lạc. Ta không phải. Chu Tiểu Phi vấy vấy tay. Đinh Khải lúc này cũng đứng lên có tiếu lạc ở, lá gan của hắn đúng là quá lớn. Này năm, sáu người liền hướng hắn trợn mắt nhìn sang. Ngươi là. Ta không phải à, Đinh Khải lắc đầu nói. Vậy ngươi mẹ của hắn đứng lên làm treo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 âm trầm gương mặt này vừa nãy gọi ngươi làm sao không nên nắm lời của lão tử làm trung tiện đánh giãm bị ngươi như thế vừa đề tỉnh thật giống quả thật có người thả mông thật là thúi tiếu lạc phẩy phẩy trước mũi không khí an hoan hoan bật cười ha <cười> ha lạc thần ngươi thật trêu triệu hưng cùng lúc này mặt đỏ lên nhấp chân đạp ở tiếu lạc trên cái băng. Nắm lão tử trêu đùa ngươi chán sống rồi có việc nói chuyện đừng nhúc nhích chân tiếu lạc sắc mặt phát lạnh ùa a an ca nói ngươi rất ngông cuồng ta vừa bắt đầu còn không tin không nghĩ tới là thật ta âm thanh im bặt đi bởi vì tiếu lạc như một con mãnh hổ đứng lên xòe năm ngón tay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 Vừa bị triệu hưng cùng chộp vào trong tay bộ đồ ăn cùng té rớt được nơi đều là bên trong cái đĩa còn lại dầu cho cặn, hết mức chiếu xuống trên người bọn họ. năm sáu người lập tức trở nên cực kỳ chật vật cùng quấn bách ngã trên mặt đất đau đến không được hút vào khí lạnh, sợ hãi vạn phần nhìn tiếu lạc. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 50 Bất an Tiếu lạc đứng ở trên đất không nhúc nhích khắp toàn thân đều tán lộ ra một luồng không gì sánh kịp uy thế Tính nhược sơn nước chảy động như sổ lồng mãnh hổ Nhà ăn tất cả học sinh thời khắc này đều sợ ngây người mở to hai mắt Không chớp một cách nhìn hắn và nằm trên đất triệu hưng cùng đoàn người, có vấn duy trì nắm cái muôi thỉnh canh tư thế, có tránh. Đang nắm đũa gấp thức ăn hướng về trong miệng đưa, còn có bưng chén lớn uống từng ngụm lớn canh. Tất cả đều như là thời gian định cách bình thường bất động bất động Ba không giây sau toàn bộ nhà ăn liền rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng huyên náo. Trời ạ, một cước đem người đạp bay xa 4, 5 mét.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 Nghe nói lời ấy, Triệu Hưng cùng nổi giận không ngớt, che mơ hồ làm đau bụng từ dưới đất bò dậy, những người khác cũng theo chầm rãi bò lên. Tiếu lạc, mơ to tê tê cước này ta Triệu Hưng cùng nhớ ký, sớm muộn ta sẽ gấp bội xin trả cho ngươi. Triệu Hưng cùng tắn răng nói, ta chờ. Tiếu lạc không nhìn được cười trong lòng hắn liền buồn bực, bây giờ đại học sinh đều làm sao vậy? không cố gắng đọc sách in gelati đều yêu thích đánh nhau đánh nhau triệu hưng hòa khí đến lửa giận vụt vụt ớn ra rồi lại không thể làm gì nghe được ca mê ra màn chập kèn kẹp thanh lúc này giống như là tìm tới tuyên tiết khẩu nước lũ chỉ vào chu vi học sinh liền hung tợn gào thét đập cái gì đập đều mẹ của hắn đừng vuốt lại đập giết chết các ngươi thấy hắn khuôn mặt hung thần áp sát Chúng học sinh cũng là bị làm kinh sợ, theo bản năng đem điện thoại di động thả xuống. Triệu hưng cùng vung tay lên kêu một tiếng, đi đoàn người liền vội vã rời đi nhà ăn. Kiêu ngạo hung hăng đến, ảo não tiêu sái. An hoan hoan đối với tiếu lạc là càng ngày càng sùng bái cùng thích. Lạc thần, ngươi chính là ta nam thần, ta muốn đem ngươi soái nghe theo thành áp phích quảng cáo kề sát ở phòng ngủ trên tường. Dán trên tường làm gì trừ tà? a." Tiếu lạc tức giận trả lời một câu. An hoan hoan đô đô miệng nhỏ, đỏ mặt nói. Không phải rồi kề sát ở trên tường, như vậy ta là có thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy ngươi. Biệt, ngươi muốn làm như thế, ta liền cáo ngươi xâm phạm ta chân dung huyền ta thật lòng. Tiếu lạc uy hiếp nói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 Chu Tiểu Phi che ngực, khóc không ra nước mắt. Quá đà kích người. Đinh Khải dùng cùi tay nhẹ nhàng va vào một phát hắn. Người nói của bức ảnh liền nói của bức ảnh mang tới ta xong rồi cái gì? Ta, ngày, có phải là hương đệ hay không? Đồng thời bị hoan hoan nhục nhã một hồi sẽ chết à? Chu Tiểu Phi bản khởi mặt nói. Đinh Khải thật lòng nhìn hắn một lúc, sau đó mắng một câu. Đại ngốc bức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 Làm sao vậy? Tránh! Đang chơi côm đu tơ Bạch Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác tò mò hỏi. Còn có thể làm sao vậy? Lại gặp phải cái kia trăng giả bộ bức phạm vào chứ? Sở Nguyệt cắn răng nhiến lời nói. Ô, các ngươi có duyên như vậy à? Bạch Lăng dinh ngạc bật cười. Thối Bạch Lăng có tin ta hay không đem ngươi quần áo tất cả đều tẩy sạch? Sở Nguyệt mím mím môi đỏ trong mắt bước ra tiểu ác ma giống như rào hoạt ánh sáng. Đừng nha sở tiểu chúa, hiện tại nhưng là ban ngày ở phòng ngủ cởi sạc quần áo nhiều thẹn thùng. Vậy ngươi còn dám chế nhạo ta? Bạch lăng nở nụ cười xinh đẹp. Ta nói chính là sự thực.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 Sở nguyệt càng nghĩ càng sợ sệt Thân thể còn không nhìn được đánh cái phát tởm Bạch lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu Ngươi không muốn chính mình Rõ chính mình cùng ở tại một trường học Gặp phải hắn không phải rất bình thường sao Hoa giá nói lớn không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ Ta có thể gặp phải trang Giả bộ bức phạm bảy lần Sao có thể có chuyện đó là trùng hợp Hắn nhất định là tại theo dõi ta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 một đạo thủ thế chờ đợi bóng người từ giày đặt tán cây bên trong ghếch bắn mà ra cháy bùng sông đến mã chính phong trước người chân trái đạp mạnh đại địa lấy vì là trục thân thể xoay chuyển đùi phải mượn vọt tới trước sức mạnh đáng sợ ầm ầm quét ra oành dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng điên cuồng vung vẩy đùi phải mạnh mẽ đánh vào mã chính phong bụng dưới lực xung kích cực lớn lượng để hắn thân thể cự chiến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 trăng giả bộ bức phạm hướng về cao dương cùng hướng về cao thân kiếm tướng mạo dò xét không biết sở nguyệt chỉ là ai chính là chúng ta ban tiếu lạ vừa nãy đuổi theo một người chạy vào trong rừng cây tên kia sở nguyệt chỉ vào nơi xa cánh rừng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 răng rắc răng rắc ở liên tiếp lanh lành xương gáy trong tiếng kêu lên thê lương thảm thiết cũng thuận theo vang vọng toàn bộ rừng rậm tay đức ruột xót đau đớn kịch liệt dòng điện giống như đảo qua toàn thân mã chính phong kịch liệt rãy rua tiếu lạc nhưng gắt gao bóp lấy tổ của hắn sức mạnh khổng lồ để sắc mặt hắn tím bầm muốn hôn mê nếu như tiếp tục rãy rua mặt khác năm ngón tay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 Mã chính phong năm ngón tay đầu đã hoàn toàn bẻ gấy, không hề quy tắc nằm trên đất, bẻ gấy xương ngón tay đâm thủng ra thịt. Mã chính phong tay trái xem ra có chút máu thịt be bét. Ta hỏi lần nữa, chữ ngươi ra có còn hay không cái khác tay thở săn. Chuyện này, ta. Mã chính phong rất khó khăn, tuy rằng sẽ không có những người khác biết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 Làm nghiêng đầu qua chỗ khác thấy gió Mã Chính Phong tình hình lúc cả người không khỏi kinh ngạc ngủ ở. Máu me đầy mặt, mười ngón bị phế, trên cổ còn có một đảo rõ ràng vết chảo, xương sườn tựa hồ đức đoạn mất một hai căn, ngực hơi có chút ao hãm tiến vào. thây thảm như thế Mã Chính Phong, để hắn cái này được quá đặc trùng huấn luyện nghề nghiệp bảo tiêu nhìn cũng không khỏi đánh một phát tờm toàn thân trước mắt nổi lên một tầng nổi da gà.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 Nhưng ta chính là yêu thích ngươi. An hoan hoan ôm tiếu lạc cánh tay, lạc thần ta an hoan hoan xưa nay không như thế chăm chú quá. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy trên người ngươi có loại khí chất đặc biệt hấp dẫn ta. Mặt sau ngươi cùng nhược nhiên kịch liệt biện luận càng làm cho ta chết tâm sụt địa thích ngươi ở trong mắt ta. Ngươi chính là ta nam thần. Tiếu lạc khe khẽ đẩy mở nàng, nghiêm túc nói.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 nói xong câu này nói phong chợt biến trở nên hèn mọn đúng rồi có hay không đẹp đẽ em gái mang một hai cái đi ra chúng ta tìm cơ hội đem các nàng quá chén sau đó mang đi khách sạn điên cuồng kết suốt một cái khà khà ngươi đây là muốn đem lao để tỏa xuyên sao tiếu lạc trợn tròn mắt mù gà ba vô nghĩa ta có hai phần trăm tự tin đang ngủ hoàn hậu để cách kia em gái yêu ta liền ngươi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 Nằm trên giường dưới Theo hắn sàn vặt Ta cũng không thời gian cùng hắn chơi Ngoại trừ tống kiến bảo an khiêu chiến thư Là ca ngươi mấy ngày trước Ở nhà ăn một cước đem triệu hưng Cùng cái nhóm này tôn tử đá bay xoái chiếu Theo đã ở diễn đàn truyền ra bay đầy trời Ngươi đang ở đây hoa giá nổi danh Tích ôn hiệp hội Không thủ đạo hiệp hội Võ thuật xã Hết thầy cùng võ công có liên quan xã đoàn cùng hiệp hội lại nói ngươi đã bay triệu hưng cùng mơ, to tê, tê cước kia là làm giả, bọn họ tối thứ sáu ngồi chờ ngươi bị tống kiến an ngược thành vượng tài. Chu tiểu phi đại thể xem một lần trường học diễn đàn sau cũng nói một câu.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 Dẫn tới vô số trải qua sân bóng đá nam tính ra súc dồn dập nhị chân, hướng trong này đi tới chú ý lễ. Tiếu lạc trắng sở nguyệt một chút. Ta xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái, lẽ nào cũng chỉ cho phép ngươi sở đại tiểu thư chọn môn học túc cầu. Liền câu này, liền đem sở nguyệt bị nghẹn không nói ra được một câu rồi. Tiếu lạc.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 Bên cạnh sở nguyệt cùng bạch lăng cũng là tâm thần run lên kinh hô lên thanh. Cẩn thận! Tiếu lạc một ngửa ra sau, góc độ vừa đúng né ra, cao tốc xoay tròn túc cầu từ trước mắt hắn xẹp qua, mang theo hình phong, đưa hắn tóc trên trán cho thổi đến mức tung bay lên. Ai đá bóng? Sở nguyệt lập tức lên tiếng đòi lẽ phải trùng túc cầu bay tới phương hướng hô, suýt chút nữa đập phải người, làm sao đá?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 Trước đây bọn họ thể dục sinh ở hoa giá nghênh ngang mà đi, mũi vỉnh lên trời cỡ nào uy phong tự hào, dĩ thân vì là thể dục sinh vì là ngạo, nhưng là bây giờ tiếu là không chỉ có đánh đường vũ trạch còn đang nhà ăn một cước đem triệu hưng cùng cho đá bay, này cũng đều là bọn hắn thể dục sinh a cũng chính là xã thể chuyên ngành đồng học.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 ai cho ngươi tại đây chơi điện thoại di động mông tố còn không có ngồi nhiệt đỗ bằng bay đoàn người đã đi lại đây đỗ bằng bay chỉ vào tiếu lạc liền đại nghĩa lấm nhiên lên tiếng quát lên thân trên dục khóa liền muốn có thân trên dục khóa dáng vẻ đem điện thoại di động thu lại đừng tìm chuyện bằng không hối hận nhất định là các ngươi tiếu lạc chơi điện thoại di động cũng không ngẩng đầu một hồi thật mẹ ngươi có thể trang giả bộ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 Không chút nào dùng hoài nghi bọn họ sẽ không cùng nhau tiến lên quần ẩu tiếu lạc, cút Tiếu lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ chừng mắt về phía bọn họ, giống như đầu khát máu thú hoang. Đỗ bằng bay một nhóm theo bản năng lui về sau một bước thân thể càng là không nhìn được dùng mình một cái, bọn họ hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ.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 Đang lẫn nhau đối với truyền bóng sở nguyệt cùng bạch lăng biểu hiện căng thẳng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ai cũng rõ ràng, này đỗ bằng bay năm người rõ ràng cũng không phải là ở đá bóng đi, mà là đang đá người. Giáo viên thể dục cũng phát hiện bên này gì rằng, sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức trùng ngồi dưới đất quý đầu chơi điện thoại di động tiếu lạc khí lên quát. Mau tránh ra! Làm dạy bóng lão sư!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 Khi thấy Tiếu Lạc đem giao nhau hai tay chậm rãi thả xuống lúc trong lòng lơ lượng một viên tảng đá cuối cùng cũng coi như hạ xuống, vuốt ngực một cái, một trận lòng vẫn còn sợ hãi chạy tới, lệ thanh quát lên. Đỗ Hải Bằng, mấy người tắt ngươi đang làm gì? Là đá bóng đi vẫn là đá người. Lão sư, chúng ta ở đá bóng đi a là cầu không trường mắt, hướng tên kia bay đi. Đỗ Hải Bằng chỉ chỉ Tiếu Lạc.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 Nhưng vào lúc này, Tiếu lạc đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần, liếc mắt một cái đỗ bằng bay đoàn người, sau đó như một con liệt báo, chớp mắt chạy tới trên đất một bóng trước mặt, sơ lên chân phải chính là một cuồng mãnh đánh bắn. Vèo! Nguyên bản trên đất không nhúc nhích, như một con ôn thuần con cừu tựa như bóng thời khắc này đến rồi một hoa lệ biến thân, biến thành một con gào thét thú hoang.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 Bốc cháy lên. Canh chúc mừng túc chủ thu được bóng năng khiếu. Tiếu lạc không để ý tới trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở. Một đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đỗ bằng bay đoàn người. Khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên cầu trường nhiệt độ thật sống trước mắt giảm xuống vài độ. Mỗi người thân thể cũng không nhìn được đánh tới dùng mình một cái. Các ngươi yêu thích đá bóng đi đúng không được. Ta phụng bồi. Tàn nhẫn liếm môi một cái, thân thể loáng một cái, đi tới một cái khác bóng phổ cận, đánh chân liền bắn, động tác làm liền một mạch, không chút nào dây dưa dài dòng. Này bóng gào thét lên, mang theo một luồng gào thép gào thép kình phong cao tốc xoay tròn xé sách không gian, nhanh chóng rút ngắn 20-30 mét cử ly, mạnh mẽ xung kích ở một tên thể dục sinh cách chán.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 Này chẳng phải là muốn. Người chết. Muốn đến đây, giáo viên thể dục toàn thân tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh. Dừng tay, nhanh. Mau dừng tay. Hắn lớn tiếng la hét, liều lính hướng tiếu lạc vọt tới, thề phải ngăn cản dưới tiếu lạc này một cầu. Thế nhưng đã muộn tiếu lạc chân phải đã đánh bắn xuống. Rống bóng hóa thành thú hoang gầm hét lên nó bay qua quý tích không còn là một cái đường xa, ra, ra bôn mà là một cái nhìn bằng mắt thường lên thẳng tắp thẳng tắp dán chặt lấy mặt đất hí tiếu hướng đỗ bằng bay còn dư lại ba tên đồng bạn nhào tới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 Làm bóng tốc độ đạt đến trình độ nhất định cùng không khí kịch liệt ma sát sau thật sự có thể bốc cháy lên biến thành một mang hỏa bóng. Mà đỗ bằng bay này ba tên đồng bản, lại như từ ruộng môn quan đi một lượt, sắc mặt trắng bịch cũng không còn cách nào duy trì đứng yên tư thế như mềm bùn tựa như co quắp ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở khí. Mồ hôi lạnh ớt ra thân thể ở không nhìn được sách sách run, một người trong đó đúng quần ướt đấm, nhưng là bị sợ đến tiểu tiện mất cấm. Sở Nguyệt cùng bạch lăng trố mắt ngoát mồm, không dám tưởng tượng tất cả những thứ này đều là thật sự, cái kia tiếu lạc, chỉ dùng chốc lát thời gian, liền để cái này sân bóng đá đã biến thành một như chiến trường giống như kinh sợ địa phương, đáng sợ, thật là đáng sợ.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 Phục hồi tinh thần lại sau chạm đích liền hướng sân bóng ở ngoài lang cũng tựa như chạy đi, liều lính chạy, hắn muốn cách này con giã thú càng xa càng tốt. Ngươi chạy quá đủ cầu. Tiếu lạc khói miệng lộ ra một vệt châm biếm, chầm rãi đi tới một bóng phổ cẩn. Không được, hắn lại muốn ra tay rồi. Giáo viên thể dục thấy thế, sắc mặt chợt biến. Không muốn lại hồ nháo.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 Sau đó vẽ ra trên không trung một đảo thải hồng thức đường vòng cung, vòng qua một người cấp tốc hướng về đỗ bằng bay phóng đi, lại như có sinh mệnh tựa như ở bước lên trước thời khắc cuồng bạo tăng số. Đây là... Ta thấy được cái gì? Bét khăm bóng đường vòng cung. Giáo viên thể dục sợ ngây người đều tạm thời quên mất tiếu là đây là đang dùng bóng đánh người. Những người khác cũng là trợn mắt ngoác mồm chấn động phi thường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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 57 Sản sinh hiểu lầm sẽ không tốt Nếu như đổi lại là người khác nói muốn phế đi tống kiến an một cái tay Còn muốn cho tán đà xã thành viên theo gặp xui xẻo Mọi người chỉ có thể cười phá lên cho rằng một chuyện cười tới nghe Nhưng bây giờ là ai? mãnh nhân tiếu là A Một cước có thể đem người đá bay xa 4, 5 mét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 Mia nó, đây chính là hoa khôi của trường mỹ lực sao. Rõ ràng bị thương là đỗ bằng bay bọn họ, kết quả đả thương người tiếu lạc một điểm trách nhiệm không có, xử phạt toàn bộ rơi vào đỗ bằng bay bọn họ trên đầu tiết thể dục học kỳ ký còn muốn bù tu a, cách này tần lãng phí bao nhiêu thời gian.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 chu Tiểu Phi lo khan vài tiếng, nói, là ca, chúng ta đã hiểu, ngươi an tâm đi thôi, chúng ta sẽ không loạn tước đầu lưới, nhất định sẽ miệng kín như bưng giúp ngươi bảo vệ bí mật này, chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà dùng ánh mắt khác thường đối xử ngươi.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 Nam nhân cùng nam nhân hắn biết là gay, có thể nam nhân cùng xà, nam nhân cùng dược nam nhân cùng tảng đá vậy là cái gì vượt? Tại sao chính mình chưa từng nghe nói, chẳng lẽ lại ao rồi hả? Lão chu, ngươi nói đều là internet dùng từ. Nam nhân cùng xà là có ý gì? Tiếu là không hiểu nói. Chính là hứa tiên cùng bạch nương tử đi. Đinh Khải thả xuống sách nói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 ngươi như thế khát khao ta xem rất có cần phải ở internet đặt hàng một em bé cho ngươi a tiếu lạc trêu dẻo nói cái này có thể có bất quá ta muốn đào ước nhập khẩu còn muốn thực thể loại kia hơn một trăm đồng tiền thổi phồng thì thôi quá mẹ kiếp thấp kém căn bản là không chịu đựng nổi ta mấy lần mãnh liệt xung kích trương đại sơn cười hắc hắc nói cút đi tiếu lạc thật muốn nắm chân đạp hắn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 Trương Đại Sơn như xem ngoại tinh nhân tựa như nhìn Tiếu Lạc, ngươi lại cùng Giang Thành giới kinh doanh đại lão Sở Vân Hùng cài đặt quan hệ, ngươi đây là đi cái gì số chó ngáp phải rồi rồi. Ngươi bảo vệ rất đúng giống hay là hắn con gái, khoe nằm, này không nói rõ muốn thô ngươi làm con rể sao. Một trận tháng ngày không gặp, ngươi này mò mẫm nhạt công phu cũng là có nhìn thấy Trường A. Tiếu Lạc trợn tròn mắt,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 Hoa hải tập đoàn cái kia hoa hải phong là dạng gì mặt hàng ở internet tùy tiện một lục xoát chính là vô số liên quan với hắn phản diện thông tin thông điệp ngữ nữ vô số đổi bạn gái tốc độ hãy cùng lật giấy tựa như triệu mộng kỳ vẫn đúng là coi chính mình sát cánh một gốc cây có thể dựa vào đại thủ quay đầu lại còn không phải bị người ta chơi đủ rồi sẽ theo lúc chuẩn bị ném mất.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 Nàng có hay không bạn trai? Trương Đại Sơn nhất thời đến.